các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Từ khop phục và lọ thuốc giả nào cũng đánh dấu X thật nhỏ ngay sau nhãn hiệu Vina có phải không? Đây là một câu hỏi nghề nghiệp hoàn toàn khuôn phía ra để ướm thử, nhưng không ngờ Thảo lại tưởng gã thông tạo nên vội dính chính. Ngày trước thì họ chỉ ra hai kho, thuốc thật để kho chính thức giả khop phục. Nhưng mà sau này sợ bị thanh tra đột xuất Nên họ dồn chung với nhau Thật hay giả thì chỉ có nhân viên phụ trách xuất kho mới biết được thôi Quân hỏi Anh làm cách nào lấy cho tôi một lọ thuốc thật Và một lọ thuốc giả được không anh anh Thảo Tôi sẽ nhờ cơ quan khảo sát phân chất và đưa ra ánh sáng Thảo gãi đầu thoái thác Báo cáo anh Chính tôi cũng không phân biệt được cái nào là thật cái nào là giả Và lại quy định của nhà máy nghiêm lắm Ai không có phận sự cấm không được bén mảng đến nhà kho Tôi chịu thôi Mà tôi thấy khó khăn lắm anh ạ Anh điều tra không được đâu Nhà máy có phòng thí nghiệm Có đoàn chuyên gia phân chất Rồi trên bộ cứ mấy tháng lại điều về một đoàn kiểm tra Các cơ quan đặt hàng có người nghiệm thu Ký tên đóng chuyện đầy đủ Anh làm thế nào mà tố cáo được Họ ăn thông từ trên xuống dưới Không có kẽ hợp Anh chen vào không được đâu Quân dơ tay ngăn lại Chúng tôi đã từng điều tra những vụ việc khó gấp vạn lần Chẳng hạn những cơ quan của đảng trêu vào họ chẳng khác gì Mó tay vào tổ kiến lửa Thế mà kết quả chúng tôi vẫn còn thắng cơ mà huống chi một nhà máy tầm cỡ như Vinatux Thì có gì đáng kể Thảo nói Lẽ tất nhiên các anh cũng có thể thành công Nhưng với điều kiện là nhiều người phải hợp tác Chẳng hạn như trang vụ này này, cơ bản là khách hàng mua lầm thuốc giả phải viết đơn tố cáo Rồi các anh bám lấy đơn tố cáo ấy mà phanh dần ra đầu mối, từ ngọn xuống khốc Chứ nếu chỉ căn cứ vào các chứng liệu giấy tờ thì chả đi đến đâu Bởi vì sổ sách kế toán, các đối khoản chi thu, nhà máy đều lưu giữ rất cẩn thận Thanh tra có đến đột xuất cũng không làm gì được Quân mở to mắt nhìn Thảo Câu nói vừa rồi chứng tỏ Thảo không khờ khảo như quân tưởng Gã biết nhiều nhưng ngại động chạm Nhân xét của Thảo dĩ nhiên hoàn toàn hợp lý Đối với hiện tình quản lý kinh tế của Việt Nam ngày nay Điều tra những vụ biển thủ công quỹ thất thoát kho hàng một cách cụ thể Sổ sách kế toán không cân bằng được chi thu thì tương đối dễ dàng Còn những vụ đánh cháo về phẩm chất hàng hóa giống như thuốc trừ sâu Vinatox Trong khi trên mặt giấy tờ vẫn đầy đủ thì quả là rất phức tạp Còn nhớ mấy năm trước Một hợp tác xã sản xuất phân chuồng Nhận chỉ tiêu với huyện là 70 tấn phân Ngày giao hàng Chủ nhiệm nộp đủ 70 tấn Để đổi lấy thóc Thóc thì không thể pha trộn với thứ khác được Nhưng phân thì chỉ toàn là đất Trộn với rơm băng nhỏ Nông dân than như bọng Huyện ủy cũng chỉ biết xử lý qua loa Là gửi xuống một văn thư cảnh cáo Không thể kết án nặng hơn Bởi chủ nghĩa xã hội Lấy con số báo cáo làm căn bản Huyện đổi 70 tấn Tập tắc nộp đủ 70 tấn, muốn gì nữa. Còn trong 70 tấn ấy có bao nhiêu thứ? Gì? Đó là chuyện khác. Thuốc trừ sâu của Vina cũng vậy, Kiểm kho và theo dõi sổ sách không có sơ suất gì về số liệu, bất quá nhà nước có khám phá ra thuốc giả thì cũng chỉ cảnh cáo rằng chưa đảm bảo chất lượng, cần rút kinh nghiệm thêm, thế là huệ cả làng. Lề lối lãnh đạo chiếu lệ ấy từ bao nhiêu năm qua đã trở thành truyền thống phổ biến trên phạm vi cả nước. Dĩ nhiên, quân nắm rất vững, nhưng gá vẫn mạnh miệng bào Thảo bằng một giọng vừa tự tin vừa chỉ tiết. Anh Thảo ạ, dù khó khăn đến đâu tôi cũng sẽ theo đuổi đến cổng. Chức năng của người làm báo khiến tôi không thể lùi bước. Vì sự nghiệp cách mạng, vì công cuộc đổi mới đất nước, vì hạnh phúc ấm no của nhân dân, tôi sẽ đưa ra ánh sáng vụ này. Xin anh giúp tôi một tay. Những lời động viên hùng hồn của quân làm Thảo nao núng, hứng khởi. Đã lâu lắm, kể từ ngày rời bộ đội, Thảo ít khi còn có dịp nghe rằng chính trị. Những câu hô hào sáu ngữ kiểu đó, mấy năm gần đây dường như đã vắng hẳn trong mọi sinh hoạt, bất cứ nơi đâu, kể cả nhà máy của Thảo. Gã không ngờ giây phút này, vẫn còn những người nhiệt tình như quân, liều thân chống lại những thói hư tật xấu, vạch trần những cán bộ đảng viên tham ô hủ hóa để mưu cầu công bằng và hạnh phúc cho nhân dân. Khảo ngước mắt nhìn Quân, vừa thương hại vừa dâng dâng cảm động vì cánh phục, tuy vậy, gã vẫn rụt rè. Tôi làm sao giúp anh được? Tôi biết gì tôi đã nói hết rồi. Chỉ xin anh một điều là khi viết báo, tuyệt đối đừng nhắc đến tên tôi. Anh cũng đừng lại nhà tôi nữa. Quân nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net